Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngại! Nhưng không còn kịp nữa Chiếc xích lô form form chạy thẳng vào cổng Nghĩa Trang Cho đến khi nó ngừng lại Bà Ngọc Minh ngớ người ra Bởi trước mặt bà ta là hàng trăm những ngôi mộ Chẳng biết đâu là đâu nữa Rồi thì chẳng cần ai nhắc nhở Bà ta bước thẳng tới phía trước Đi giữa một dãy mồ mã Đến một ngôi mộ xây Có tấm bia để dòng chữ Mộ phần của Ngọc Lệ Thì lúc này bà ta mới hoàng hồn lên Mộ của Là của người đã bị cô hại chết đó Bà Ngọc vội ngẩng lên nhìn Thì thấy người vừa nói chính là bác Phu Xe Giọng bác ta trở nên sắc lạnh Những toàn tính xấu xa Sẽ phải trả giá ngay Càng để lâu Cái giá càng đắt đấy Bà Ngọc muốn nói ngay cái gì đó Nhưng hình như không còn khả năng ứng khẩu Rồi như một thân cây đổ Mà ta ngã khựu xuống theo cái thế quỷ gối Đôi mắt nhìn thẳng vào tấm bia Mà như lúc này di ảnh của bà Ngọc Lệ Đang long lên đầy căm phẫn Và người phu xe đã bỏ đi mất Nhưng bà Ngọc vẫn còn quỳ đó Không dám nhúc nhích Cũng không hé môi lên nửa lời Nghĩa địa giờ này vắng lặng như tờ Không bóng ai khác Nhưng văng vẳng như có tiếng thì thầm của ai đó Âm thanh càng lúc càng rõ hơn, lát sau thì chính bà Ngọc điếng hồn khi nhận ra tiếng đó phát ra từ ngay dưới mổ kia. Âm thanh không thành công, nhưng những gì rót vào tay hầu như bà ta hiểu hết, cho nên cứ thỉnh thoảng lại gật đầu và chốc chốc lại nói một mình. Tôi, tôi biết tội mình, tôi biết mà. Chỉ vì lòng tham, chỉ vì ích kỷ muốn chiếm đoạn nên tôi không nghe lời chất vấn. Nhưng hết câu trả lời này sang câu khác, bà Ngọc cứ như là tự thú tội, là là tôi muốn chiếm đoạt cái tài sản đó, tôi muốn giết chết họ bằng nhiều cách, mà cách tốt nhất là một cuộc lật xe có chủ tâm. Lúc đó mặt trời đã lên trên đỉnh đầu, nắng như đổ lửa, vậy mà người đàn bà kia vẫn quỳ bất động, miệng thì không ngớt nói và nói. Cho tới khi xế bóng thì cũng là lúc người bảo vệ Nghĩa Trang bước lại gần. Ông ta lên tiếng gọi, bà ơi, gọi đến lần thứ ba cũng chẳng nghe đáp lại. Lúc đó ông ta mới đưa tay lay nhẹ và như một khúc gỗ, bà ta ngã sóng xoài xuống mặt. Vừa định đỡ bà ta dậy thì ngay sau lưng ông đã có người lên tiếng, Để tôi, để tôi, bà ấy do tôi chở đến, có lẽ là do bị huyết áp đó. Và người phu xe đã nhẹ nhàng bế sốc bà ta lên, đi ra chiếc xích lô đang đậu sẵn. Và cũng như lúc nãy, lão ta cứ đập thẳng một mạch về hướng mà chắc lúc tỉnh lại, bà Ngọc cũng không thể ngờ tới. Khi ngừng lại trước ngôi nhà hoang phế thì người phu xe lại bế bà Ngọc vào trong, đặt bà ta xuống giữa gian phòng ngập trong bóng đêm. Lúc đó lão mới thở hắt ra. Chừng như vừa chút được cái nặng, mà cũng có thể là do đã quá sức. Bởi vừa lúc đó, lão đã dở chiếc nón rộng vành xuống để lộ ra một khuôn mặt đàn bà với mái tóc dài vừa buông xuống quá lưng. Đúng lúc đó, ở ngoài sân vừa có một chiếc xe hơi ngừng lại. Lát sau, một người đàn ông có tuổi nhưng dáng vẻ khỏe mạnh, hai bên vác hai cái bao tải buộc kín miệng bước vào. Người đàn ông đó đặt hai cái bao xuống vừa nhìn xung quanh vừa tỏ về hài lòng khi thấy mọi bề rất là yên ắng. Ông ta mau chóng mở miệng hai bao tải ra và nói một mình nhưng đủ lớn bởi không sợ ai nghe. Yên tâm mà nằm đây đi hai cái con quỷ cái này chỉ lát nữa thôi thì tiêu ma luôn. Thì ra là trong hai bao tải kia có hai cô gái đang nằm bất động nhưng thân thể thì còn mềm mại lắm. Chứng tỏ là chỉ ngất đi chứ chưa chết Lại nhìn trước sau một lần nữa Xong xuôi lão ta quay ra khóa chặt cửa bên ngoài Rồi cẩn thận hơn lão ta đi một vòng quanh nhà Quan sát trước sau thấy tất cả cánh cửa đều được khóa chặt cẩn thận Lúc đó lão ta mới yên tâm lên xe rổ máy Chạy từ từ ra khỏi nơi đó Để lại sau lưng những điều kỳ lạ mà chính lão ta cũng không ngờ tới Từ trong bóng tối của gian phòng ẩm thấp đó, bà Ngọc chợt tỉnh dậy. Bà ta ngơ ngác định lên tiếng thì chợt tay phải sờ ngay phải một thân thể của ai đó. Rồi người... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net